Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Linh Hành Quất. Phần 3. Địch dân lòng đầy phẫn nộ, tâm hồn đau khổ, không quản đào đớn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 Địch dân không thèm để ý ai đang nói, cũng không thèm quan tâm đến ý nghĩa của câu nói, vẫn kêu la: "Quan uổng, quan uổng quá!" Một tên ngục tốt đi đến hét: "Kêu gào làm gì? còn không cấm mồm đi cho ta." Địch dân vẫn kêu: "Quan uổng quá, quan uổng quá! Tôi cần gặp cái huyện đại nhân, yêu cầu ngài thân quan." Ngục tốt lại hét: "Có cấm mồm đi không?" Địch dân càng gào to hơn.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 Sư phụ! Khi thì lại kêu Sư muội Sư muội Liên tiếp ba ngày như vậy, ngục tốt đưa cơn đến Địch dân cứ mê mang, không hề ăn một miếng Đến ngày thứ tư, cơn sốt dần dần giảm đi Các vết thương đau đớn đến tê dại Không còn đau nhói như mấy ngày trước Nhớ lại nỗi quan ức của mình, lại há miệng kêu Qua ngủ! Nhưng lúc này thanh âm yếu ớt Chỉ rên rỉ lấp bắp Địch dân ngồi dậy Quang mang nhìn phòng giam Đây là một phòng giam bằng đá Khoảng trượng vuông Tường được xây bằng những tảng đá to xù sì, Dưới cũng là nền đá Góc tường đặt một thùng phân Tắt mũi là mùi xú quế Cậu chậm chậm quay đầu lại Chỉ thấy ở góc phía tây Một đôi mắt dữ tợn trừng trừng nhìn mình Địch dân phát trung Không ngờ trong phòng gian này còn có người khác. Chỉ thấy người này mặc đầy râu qua nóng sộm xoàm, tóc dài rủ xuống cổ áo rất nát tả tơi, giống như dã nhân trong rừng rậm. Tay y mang còng, chân y mang cùm, giống như mùng, thậm chí xương bả vai cũng bị sâu hai sợi dây sắt. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu địch dân là vui mừng, khóe miệng hơi cười nghĩ bụng: "Ôi trời trên đời còn có người bất hạnh như mình." Nhưng rồi lại nghĩ: Người này hung ác như vậy Chắc là kẻ giết người đốt nhà Một tay cường đạo tội ác ngập trời Chắc y phạm tội Còn mình thì quan uổng Nghĩ đến đó Bất giác nước mắt như mưa Cậu đã bị tra tấn Bị tống giam Nếm bao nhiêu đau khổ Nhưng vẫn trắng chặt răng chịu đựng Không hề rơi một giọt nước mắt Đến lúc này không kiềm nén được Cất tiếng khóc gian phẩm nhân râu xồn kia cười nhạt nói Dạ <cười> <cười> bộ hay quá ha Mày giỏi đó, mày là kết hát hả? Địch dân không thèm để ý đến y, cứ khóc gian Nghe tiếng chân, ngục tốt lại xách một thùng phân tới Địch dân túng nết có ngàn bướng cũng không dám đối chọi với hắn Đành dần dần nín khóc Tên ngục tốt kia nghiêng đầu dò xét, bỗng nói Tiểu Tạt, có người đến thăm ngươi kìa. Địch dân vừa sợ vừa mừng, vội hỏi Là, là, là ai vậy? Tên Mộc tốt lại nghiêng đầu dò xét, rồi móc bên người ra một chiếc chìa khóa sắt to tướng, mở cánh cửa sắt bên ngoài. Chí e thấy tiếng bước chân, Mộc tốt đi qua một cái thông đạo dài, lại kiếm mở cửa sắt. Tiếp theo là tiếng đóng cửa rồi lại khóa cửa sắt. Trong thông đạo vang lên tiếng bước chân của ba người. Địch Vân cảm mừng ngãy dựng lên. Hai chân nhũn ra chực ngã, vội tựa vào bức tường bên cạnh cử động này lại khiến xương bả chay đau nhói lên nhưng lòng cậu tràn ngập niềm vui quên hết đau đớn kêu to sư phụ sư muội trên đời cậu chỉ còn có hai người thân là sư phụ và sư muội trong đường hầm ngoài ngục tốt ra còn có hai người tất nhiên là sư phụ và sư muội rồi chợt miệng mới kêu lên được một tiếng sư tiếng phụ nghẹn lại trong cổ họng miệng há ra không ngậm lại được người tiến vào cửa sắt trước hết là ngục tốt người thứ hai là một chàng trai trẻ ăn mặc bảnh bao lại làm dạng khuê người thứ ba là thích phương cuộc kêu to sư ca! sư ca rồi nhào tới bên chấn son sắt địch dân bước tới một bước thấy cô mặc áo lụa không phải là tấm áo mới mặc từ quê lên bước thứ hai bèn không bước lên được nữa chỉ thấy hai mắt cô đỏ que chỉ kêu sư ca sư ca huynh quên... địch dân hỏi sư phụ đâu có có tìm được sư phụ không thích phương lúc lắc đầu nước mắt chảy ròng ròng địch dân hỏi muội muội khỏe không đang ở đâu thích phương thổn thức muội chẳng biết đi đâu tạm thời ở lại trong nhà dẫn sư ca địch dân kêu to đó là chúng hại người muôn dạng lần không ở được mau mau chuyển đi chỗ khác đi Thích Phương cúi đầu khẽ nói: Mũi, mũi lại không có tiền. Dặn sư ca đối với mũi rất tốt. mấy ngày, mấy ngày hôm nay, ngày nào quynh ấy cũng đến nhà môn tốn rất nhiều tiền để cứu quynh. Địch Dân càng tức giận lớn tiếng: Quynh không hề phạm tội, để cho y tốn tiền làm gì? Sau này chúng ta lấy đâu mà trả? Tri huyện đại nhân tra rõ nỗ quan của quynh tự khắc sẽ thả quynh ra. Thích Phương a lên một tiếng, lại bật khóc, oán hận nói: Quynh Vậy sao quynh lại làm việc đó vì sao quynh lại bỏ mùi Địch dân ngẩn ra dây lát rồi hiểu ra Đến lúc này sư muội vẫn tin lời đào hồng là thật Tin rằng mấy bao vàng bạc châu báu kia là mình ăn trộm Cậu đối với Thích Phương luôn vừa kính vừa yêu Vừa thương vừa sợ Việc gì cũng nghe lời cô Việc gì cũng bàn với cô Nào ngờ gặp đại sự này Cô lại không hề phân biệt mình với người khác khi cho rằng mình cưỡng hiếp đàn bà ăn trộm dằng xấu xa như vậy khoảnh khắc ấy lòng địch dân vô cùng đau khổ đào gấp trăm lần nỗi đau trên cơ thể cậu há miệng cứng lưỡi có muôn dặn lời muốn biện bạch với thích phương nhưng cổ họng tắt muộn cậu gắng hết sức mặt đỏ bừng lên nhưng lưỡi vẫn cứng đờ cổ họng vẫn nghẹn tắt không thốt được một lời Thích Phương thấy vẻ mặt địch dân đáng sợ đến như vậy Kinh hải ngoảnh mặt địch dân gắn mãi vẫn không nói được một lời Bỗng thấy Thích Phương ngoảnh mặt né tránh mình Trong lòng chợt hiểu Cô ấy hận mình Hận mình bởi trên cô ấy tìm người đàn bà khác Hận mình ăn trộm danh bạc châu báu của người ta Hận mình khi sư môn gặp đại quả Đã muốn lén lúc một mình cao chạy xa bay. Sư muội, sư muội, muội công tinh Quynh như vậy Thì cần gì phải đến thăm Quynh Cậu không dám nhìn Thích Phương nữa Chậm chậm ngoảnh đầu lên Nhìn bức tường câm lặng Thích Phương ngoảnh mặt lại nói Sư ca Vì đã qua rồi cũng không nói nữa Chỉ mong sớm biết được tin của cha Dạng Sư ca Quynh ấy Quynh ấy muốn tìm cách bảo lãnh cho Quynh ra tù Trong lòng địch dân muốn nói Quynh không cần hắn bảo lãnh Lại muốn nói Mùa đừng ở trong nhà hắn nữa Nhưng càng gắng sức Lưỡi càng cứng đơ Nói không ra một tiếng nào Thân thể địch dân rung bừng bật Cánh cửa sắt kêu lên rinh bút Tên ngục tốt dục Hết giờ rồi Đây là nhà giam tử tù Chuyên giam trọng phạm giết người vốn là không cho thăm Nếu bị trên biết được Chúng tôi sẽ bị trị tội Cô nương Người này có sống mày ra được Cũng thành phế nhân thôi, thôi Cô hãy ngoan ngoãn quên hắn đi Lấy một công tử giàu có đẹp trai quách cho rồi Rồi hắn nhìn dạng khoe một cái Cười hi hi Thích phương giang sinh Đại thúc Tôi có mấy lời muốn nói với sư ca Rồi chìa tay vào trong sông sắt Kéo tay áo địch dân Vũ giang nói Sư ca Quỳnh cứ yên tâm muội nhất định xin dạng sư ca cứu Quỳnh ra Chúng mình cùng đi tìm cha Rồi cô đưa vào một cái làng tre nhỏ Nói Đây là một ít thịt kho Cá kho trứng gà Với hai làng bạc Sư ca, ngày mai muội lại vào thăm Quynh Ngục tốt bực bội quát Đại cô nương à, cô không chịu đi tôi sẽ không khách khí đâu nha Dạng khuê lúc ấy mới mở miệng nói Địa sư Quynh, Quynh yên tâm Việc của Quynh cũng là việc của đệ Tiểu đệ sẽ ra sức xin giúp quan nguyện đại nhân Định tội Quynh càng nhẹ càng tốt Tên lính ngục luôn mồm dục giả Thích Phương chẳng biết làm sao đành ngậm ngùi lũi thủi đi ra Bước một bước lại ngoái đầu nhìn lại dẫn thấy địch dân đứng sững ngay bức tượng đá không hề nhúc nhích trần trối nhìn bức tường câm lặng trong mắt địch dân chỉ thấy bức tường đá lồi lồi lõm lõm cậu những muốn ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng thích phương lần nữa muốn gọi cô một tiếng sư muội nhưng không những chẳng thốt nên lời mà cái cần cổ cũng cứng ngắc cậu nghe thấy tiếng chân bước trên thông đạo dần xa nghe thấy tiếng mở khóa mở cửa rồi khóa cửa nghe bước chân ngột tốt chan lên trên đường hầm nghỉ bụng cô ấy nói ngày mai lại đến thăm mình là phải chờ đợi một ngày dài đằng đẵng mình mới lại được gặp sư muội cậu thò tay vào trong cái làng tre để lấy thức ăn chợt thấy một bàn tay to lớn đầy lông lá thò ra cướp mất cái làng chính là tên tù hung ác kia chỉ thấy y bốc thịt ra đút vào mồm nhai nhùng nhòm địch dân tức giận nói đây là của ta Cậu bỗng mở miệng nói được, tự cảm thấy thực kỳ lạ, bước tới một bước định dừng lại, tên tù kia giơ tay đẩy một cái, địch nhân đứng không vững ngã ra sau. Bình một tiếng, gãy đập vào tường đá. Lúc này cậu mới hiểu ý nghĩa thực sự của câu bị xuyên xương bả vai, tất thành người tàn phế. Ngày hôm sau, Thích Phương không đến thăm, ngày hôm sau nữa cũng không đến, ngày sau nữa cũng không đến. Địch Dân trông đợi một ngày lại một ngày, lại ngày nữa, thất vọng. Đợi đến ngày thứ 10, cậu cơ hồ phát điên. Địch Dân ho hét kêu gào, đập đầu vào tường bình bình, nhưng Thích Phương thủy chung vẫn không đến. Chỉ có tên Ngục Tốt lại tạt phân, tên tù hung ác kia lại đấm đá. Nửa tháng trôi qua, cậu dần dần bình tĩnh lại, lầm lì không nói một lời. Một buổi tối, bỗng có bốn tên ngục tốt đi vào phòng giam. Tay chúng đều cầm cương đao áp giải tên hung đồ kia đi. Địch dân nghỉ bụng. Áp giải hắn đi chém đầu sao? Thế cũng hay. Mình sẽ không bị y đánh đập khổ sở nữa, cũng không còn bị y khinh rẻ nữa. Cậu đang nhìn mông lung, bỗng nghe thấy tiếng xiềng sắc loãn xoẻn. Bốn tên ngục tốt khiên tên hung đồ kia trở lại. Địch dân dương mắt nhìn, chỉ thấy tên hung đồ ấy toàn thân đầm đìa máu tươi. Rõ ràng là vừa bị khảo đả hết sức tàn ác. Tên tù kia mới ngã vật xuống đất đã hôn mê bất tỉnh. Địch dân đợi bốn tên ngục tốt đi rồi, dưới ánh trăng soi vào phòng giam mới nhìn kỹ. Thấy trên mặt, trên tay, trên chân y đầy vết máu do đòn roi đánh mạnh. Địch dân tuy ngày nào cũng bị y bắt nạt. Này thấy thảm trạng như vậy, không nén được động lòng bất nhẫn, rót một ít nước trong bát ra đổ cho miệng y. Tên tù kia dần dần tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy địch nhân, bỗng giơ hai tay bị xiềng lên chém mạnh xuống đầu địch nhân. Địch nhân khí lực tuy mất, nhưng linh cơ ứng biến vẫn còn, vội mình tránh. Không ngờ tên tù kia chưa dùng hết sức hai tay, giữa chừng lật trở lại, Bịch một tiếng đánh mạnh vào hông địch dân Địch dân đứng không vững Ngã sang bên trái Tay chân cậu đều bị xiền chặt với xương bả vai, Lập tức đau đớn không chịu nổi Không nén buộc trợ hãi Và tức giận, chửi Đồ điên Tên tù kia cười như điên nói <cười> Khổ nhục kế của người lừa sao nổi ta Tự bỏ cái ý lấy lòng ta đi Địch dân cảm thấy Mấy cái xương sườn như bị gãy đau đến nỗi không lên tiếng được Một lúc sau mới nói Đồ đi, ngươi không giữ nổi thân mình Có cái gì mà người ta phải lấy lòng Tên tù kia nhảy tới một bước Chân trái đá vào lưng địch dân Chân phải lại đá liền mấy cú Quát lên Ta thấy tên tiểu đặc nhà ngươi còn quá trẻ Gây tội ác chưa nhiều Chẳng qua là bị người ta sai khiến thôi Nếu không, ta không đá ngươi một cú Cho chết đi mới là lạ đó Địch dân dẫn đến nỗi quên hút đau đớn trên người Thầm nghĩ mình vô tội Bị tù đã là bất hạnh Lại bị giam một lao với thằng tù điên khùng này Thật là quả vô đơn chí Đến rằm tháng sau Tên tù kia lại biện bốn mục tốt Cầm cương đao đến giải đi Khảo đã một trận Rồi lại toàn đã có kinh nghiệm Dù cho y thê thảm đến không thể nhìn nổi Cậu vẫn không thèm để ý Không ngờ không để ý cũng không được Tên tù kia không biết trút giận vào đâu Dù thân thể đầy vết thương Vẫn không ngớt xả xuôi lên đầu địch dân Y chửi mắng Đồ ngu Mày có nằm tù đây 8 năm 10 năm Tao cũng không thèm nhẹ tay đâu Tụi nó đánh tao Tao lại đánh mày Chúng ta thử thi gan Coi ai chịu tội nhiều hơn Cứ như là Y bị khảo đả toàn do địch dân Y vừa đánh vừa đá cả nửa ngày Từ đó về sau, cứ mỗi khi sắp đến ngày rằm, địch dân lại buồn bã, biết rằng sắp đến ngày phải chịu đòn thê thảm. Quả nhiên cứ mỗi đêm rằm, tên tù kia lại bị dẫn đi khảo đả, trở về là đánh đập địch dân. Cũng nhờ địch dân còn quá trẻ, thân thể cường tráng, mỗi tháng chịu một trận đòn cũng còn chịu nổi, có lúc không khỏi lấy làm lạ. Sương bã dai của mình bị dây sắt xuyên qua, sức lực mất hết. Thằng Điên này cũng bị xuyên dây sắt qua xương bãi dai Sao dẫn mạnh đến như vậy Mấy lần lấy hết can đảm định hỏi thử Nhưng chỉ muốn mở miệng Thằng Điên kia lại đấm đá túi bụi Từ đó về sau đành không nói với y nửa lời Thấm thoát đã mấy tháng trời Đông hết xuân sang Bấm đốt ngón tay đã gần một năm Địch dân quen vùng Quán hận trong lòng Đau đớn trên thân cũng dần dần tê dại đi Trong những ngày tháng ấy Để tránh sự đánh đập sỉ nhục Của gã điên kia Địch dân chẳng hề nhìn đến y Chỉ cần không nói chuyện với y Mắt không nhìn y Thì ngoài những đêm trăng tròn Gã điên kia cũng không gây sự Một buổi sớm Địch dân còn chưa mở mắt Nghe thấy tiếng chim yến ríu rít bên ngoài phòng giam, chợt nhớ lại trước kia thường cùng Thích Phương xem chim yến làm tổ, trong lòng chua xót. Nhìn về phía tiếng chim, thấy một đôi yến đang dần bay xa tới đậu bên khung cửa sổ một lầu cao, cách phòng giam mấy chục trượng. Đặc dân cả ngày không biết làm gì, thường nhìn lên cửa sổ ấy, đoán xem có ai đang ở trong lầu ấy, nhưng cửa sổ vẫn đóng hoài. Bên bộ cửa suốt năm luôn có một chậu hoa tươi Lúc này mùa xuân đến, đặt trên bộ cửa là một chậu hoa nhài Trong lúc đang suy nghĩ mông lung, bỗng nghe gã điên khẽ thở dài Một năm nay gã điên kia không cười sằng sặc thì chửi ỏm tỏi Chưa hề thấy y thở dài bao giờ Huống chi trong tiếng thở dài ấy lại đầy nỗi buồn thương, dịu dàng Địch dân không nén được ngoảnh đầu lại Chỉ thấy bên khóe miệng gã điên kia thoáng một nét cười Dễ mặt chân thành tha thiết Không hề có một nét gì hung hãn ác độc Đôi mắt y đang ngắm chậu qua nhài Địch dân chỉ sợ y phát hiện ra mình đang nhìn trộm Bèn ngoảnh đầu không dám nhìn tiếp nữa Từ khi phát hiện ra bí mật ấy Mỗi buổi sớm địch dân đều nhìn trộm thần sắc gã điên kia chị thấy y chăm chú ngắm bồn hoa tươi, nét mặt dịu dàng vô hạn. Từ ngắm hoa nhài, hoa hồng mùa xuân đến ngắm hoa đinh hương, phượng tiên mùa hạ. Trong nửa năm ấy, hai người cơ hồ không nói với nhau hơn 10 câu. Những trận đánh một sao đêm trăng tròn cũng nhẹ hơn. Địch Dương đã phát hiện ra, chỉ cần mình không nói một lời thì cơn giận của gã điên kia cũng giảm đi nhiều, đấm đá cũng nhẹ đi nhiều cậu ngủ bụng qua mấy năm nữa e rằng mình cũng quên mất tiếng nói gã điền tuy ngang ngược vô lý nhưng cũng có cái hay là khiến bọn ngục tốt sợ hãi không dám đến phòng giam la lối có khi ngục tốt chửi y thậm tệ không đưa cơm cho y y cướp cơm của địch dân mà ăn nếu không đưa cơm đến cho cả hai người gã điền nhịn đói mấy hôm cũng không để ý ngày đầm tháng mười năm nọ gã điên kia sau khi bị một trận khảo đã giả mang bụng lên cơn sốt trong hôn mê toàn nói lảm nhảm địch dân nghe thấy y thường gọi hai tiếng giống như là sông qua lại giống như là thương hoài địch dân mới đầu không dám để ý nhưng đến trưa hôm sau thấy y không ngừng rên rỉ kêu nước nước không nhịn được lại đến bên cây bát sành rót một ít nước thấm vào bên miệng y cẩn thận dè chừng đề phòng hai tay y lại suất đòn đánh ra mày sao lần này y ngoan ngoãn uống nước rồi ngủ thiếp đi buổi tối hôm ấy bốn tên ngục tốt lại đến Khiên y đi khảo đả một trận nữa lần này trở lại tiếng rình rỉ của gã điên đứt đứt nối nối một tên ngục tốt cộc cằn nói hắn quật cường không chịu nói ngày mai lại đánh tép Một tên khác nói Nhưng lúc hắn thần trí hôn mê Tụi mình bức bách hắn nói ra Biết đâu lần này hắn đi chậu dân dân thì hổng việc á Địch dân ở cùng phòng giam với Y đã lâu Tuy bị Y ăn hiếp đánh đập Nhưng cũng không muốn Y phải chết dưới tay ngục tốt Ngày 17 Địch dân chăm hút hắn uống nước bốn năm lần Lần cuối cùng gã điên gật đầu Tỏ ý cảm ơn Từ ngày cùng ở chung nhà Lao đến nay địch dân lần đầu tiên thấy y có chút thiện ý, bỗng lòng cảm thấy vui mừng vô hạn. sao cành hai hôm ấy bốn tên ngục tốt kia quả nhiên lại đến mở cửa phòng giam. địch dân thầm nghĩ nếu gã điên bị khảo đả lần nữa thì chắc là chết mất. ý nghĩ vừa lóe lên liền nhảy tới chặn ngang trước cửa hét lên: không được vào! một tên ngục tốt cao lớn sải chân bước vào chửi: thằng tù này! Cẩn thận. Hai tay địch nhân du lực, giọi cúi xuống cắn một miếng, cắn cho ngón tay trỏ và ngón tay giữa của hắn chảy máu ròng ròng, răng cắn sâu vào xương, hai ngón tay cơ hồ bị cắn đứt. Tình nghĩ quay mình chạy ra khỏi phòng giam, keng một tiếng, một thanh đờn đào rơi xuống đất. Địch nhân cúi mình nhặt lấy, du du du chém liền ba đao. Tay cậu ta tuy không còn kình lực Nhưng dùng đao thay kiếm Chiêu số hấp dẫn rất tinh diệu Một tên ngục tốt to béo Dơ đao tiến tới Địch dân lạng người Một chiêu Đại mẫu ca lâm thất Trường Nga hàm nhật viên Thực ra là đại hán cô yên trực Trường Hà lạc nhật viên đờn đào vẽ một vòng tròn xoạc một tiếng chém một chân hắn Tên ngục tốt sợ quá Lăng mấy vòng bò lê bò càng Ra khỏi phòng giam Máu bắn tung tóe trước cửa lao Bốn tên ngục tốt Thấy cậu ta như con cọp điên Có vẻ liều mạng Không dám tiến vào nữa Đứng ngoài cửa lao Réo 18 đời tổ tôn địch dân lên Mà chửi đủ lời thô tục Địch dân không nói một lời Chỉ giữ chặt cửa ngục Bốn tên ngục tốt Vẫn không đi cầu diện quân Mắt nhìn dữ tợn Không dám uống vào Chửi một chập rồi cũng bỏ đi Bốn ngày tiếp theo, ngục tốt không đưa cơm cũng không đưa nước. Đến ngày thứ năm, địch dân khác không chịu nổi nữa. Gã điên kia cũng khô nứt miệng, bỗng nói. Người giả giờ định chém chết ta. Bọn khốn này không thấy không đem nước tới. Địch dân không rõ lý do gì sao, nhưng nghĩ. Dù không có tác dụng gì thì cũng cứ thử xem. Bèn lớn tiếng hét. Còn không đem nước tới, tao chặt thằng điên này làm mấy khúc rồi hãy nói chuyện. Rồi trở sống đao chém vào sông sắt mấy nhát Chát chát chát Chỉ thấy tên ngục tốt kia vội vàng chạy tới hết to Mấy làm đất một sợi lông của hắn Lão tử sẽ dùng dao nhọn khoét ngàn dạng lỗ cho người mấy Rồi đem nước lã và cơm ngủi tới Địch dân đút cho gã điên ăn uống xong hỏi Hắn về dò ngươi nhưng lại sợ ta giết chết ngươi Vì sao vậy Gã điên kia trợn tròn hai mắt Giờ cái bát sành trong tay lên dán vào đầu địch dân mắng Lần này ngươi lại giả bộ làm tốt Ta há bị mắc lừa sao Bình một tiếng Cái bát sành dở dụng Tráng địch dân máu chảy rồng rồng Cậu hút quảng lùi ra nghỉ bụng Cơn điên của hắn lại phát tác rồi Từ đó Sau mỗi đêm rầm Tuy bọn một tốt vẫn đem gã điên kia đi tra khảo Nhưng mỗi lần trở về Y lại không đánh địch dân nữa Hai người vẫn không hề nói chuyện với nhau Nếu địch dân nhìn Y mấy cái Thì nấm đấm to như cái bát lại dung lên dù dù Chỉ lúc ngắm chậu hoa tươi trên bộ cửa sổ lầu cao Nét mặt gã điên kia mới lộ ra nét dịu dàng Đến mùa xuân năm thứ tư Địch nhân đã không còn ý nghĩ ra tù nữa Tuy trong mơ vẫn nghĩ đến sư phụ và sư muội, Nhưng hình ảnh sư phụ cũng dần dần mờ đi Còn hình ảnh nhanh nhẹn tươi Vui khuôn mặt hậu ý của Sư muội Thì vẫn in rõ trong lòng Như hơn ba năm về trước Cậu đã không còn dám mong được ra tù gặp lại Sư muội Ngày ngày vẫn không quên khấn thầm quan của ông Bồ Tát Chỉ xin Bồ Tát cho Sư muội đến thăm một lần Thì ngày ngày có bị gã điên kia đánh đập cũng cam lòng Nhưng Thích Phương không hề đến Một hôm lại có người đến thăm Đó là một chàng trai trẻ anh Tuấn Mặc áo da láng Cười hi hi nói Địa sư Quynh Quynh còn nhận ra đệ không? Đệ là Thẩm Thành Cách đã hơn ba năm Y đã cao lớn hơn Địch dân cơ hồ không nhận ra Trái tim địch dân đập thình thịch Chỉ mong nghe được một chút tin tức của sư muội Bèn hỏi Sư muội của tôi đâu? Thẩm Thành chùi một cái làng qua chấn sông Cười nói <cười> Đây là của dạng sư tổ gửi cho huynh Người ta vẫn không quên tình cũ nghĩa xưa Ngày đại hỷ bao đệ đem hai con gà Bốn cái giò lợn Mười sáu chiếc bánh cưới đến cho huynh nè Địch dân quan mang hỏi Dạng sư tổ nào Ngày đại hỷ cái gì Thẩm thành cười ha hả Mặt đầy dễ giảo quyệt nói Dạng sư tổ đó hả Tức là thích phương cô nương sư muội của huynh đó Hôm nay là ngày tốt Chị ấy và dạng sư ca của đệ bái đường thành thân Chị ấy bảo đệ đưa gà và bánh cưới đến cho huynh Vậy chẳng phải là dẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ sao Địch dân lão đảo Hai tay nắm chặt chấn sông Tức giận đến rung cả giọng Ngươi Ngươi nói lão Sư muội ta sao lại có thể Sao lại có thể lấy tên họ dạng kia Thẩm thành cười nói <cười> Ân sư của đệ bị sư phụ của huynh đâm cho một đao May mà không chết Về sau điều trị lành vết thương Việc đã qua Không nhắc điều ác cũ Sư muội của huynh Ở trong nhà dạng sư ca Ba năm nay Khanh khanh ngã ngã Biết đâu E là <cười> Bảo đảm sang năm sinh Một đứa nhóc mẩm miệng Thẩm thành đã lớn hơn Giàu ấy Ăn nói trơn tru Lưu loát Như có dầu bôi mép Hai tai địch dân ù đi Tự hồ nghe thấy Miệng mình có hỏi Sư phụ của ta đâu Tự hồ nghe thẩm thành Cười nói Ai mà biết được, ông ấy cho rằng mình đã giết người, còn không cao chạy xa bay sao, sao mà còn dám quay về. Lại hình như nghe thấy Thẩm Thành cười nói. Ai, dạng sư tổ nói rằng, huynh hãy yên tâm ở trong tù, đợi chị ấy sinh được ba trai bốn gái, biết đâu rồi sẽ vào thăm huynh Địch dân bỗng gầm lên. Người nói lâu, nói lâu. Rồi... Dơ cái làng trên từng chiếc bánh cưới màu phấn hồng đều in tám chữ dạng thích liên ngôn, bách niên hảo hợp đỏ thắm Địch dân cố không tin lời Thẩm Thành nhưng làm sao có thể không tin, trong cơn choán gián chỉ nghe thấy Thẩm Thành cười nói. giảng <cười> sư tổ nói đáng tiếc là huynh không thể đến uống rượu mừng. Hai tay địch dân đang bị còng Đột nhiên đập dút qua chấn sông Nắm chặt lấy cổ thẩm thành Thẩm thành quảng hốt muốn chạy trốn Địch dân không biết từ đâu Bỗng xuất hiện một luồng kinh lực Càng nắm càng ụt Mặt thẩm thành từ đỏ biến thành tím Hai tay múa loạn xạ Cứ dãy dụa mãi không thoát ra được Tên ngục tốt dội vàng chạy đến Ôm lấy người thẩm thành kéo mạnh Dùng hết sức mới cứu được tính mạng y Địch dân ngồi xuống đất không nói một lời cũng không động đậy, tên ngục tốt hi hi ha ha lấy hết thịt gà và bánh cưới. Địch Dân mắt trợn trừng trừng nhưng không nhìn thấy gì. Căn ba hôm đó, Địch Dân xé áo bệnh thành một sợi dây, thắt một cái thòng lọng, hai đầu buộc lên thanh đà trên giếng sông, chuôi đầu qua cái thòng lọng. Cậu không cảm thấy buồn cũng không cảm thấy căm hận. Đời người đã như vậy thì đây là cách giải thoát sảng khoái nhất. Chỉ cảm thấy sợi dây thích vào cổ càng lúc càng chặt Không còn một chút hơi thở nào Khoảnh khắc không biết gì nữa Nhưng địch dân lại dần dần có tri giác Hình như có một bàn tay to lớn đang áp mạnh lên ngực Cánh tay ấy cứ ấn xuống rồi lại nhấc lên Trên mũi hình như có một luồng hơi mát lạnh Cũng không biết đã qua bao lâu Cậu mới dần dần mở mắt ra Trước mắt là một bộ mặt râu ria xồm xoàm Bộ mặt ấy mở ra một nụ cười Địch dân buồn khổ nghĩ bụng người cái gì cũng cản trở ta Ta muốn chết ngươi cũng không chịu để cho ta chết Cậu có ý dậy liều mạng với y Nhưng quả thực là quá suy nhược Lực bất tòng tâm Gã điên kia cười nói Ngươi đã đứt hơi được nửa canh giờ Nếu không có độc môn công phu của ta cứu Thì thiên hạ không còn ai cứu được nữa Địch dân tức giận nói Ai cần ngươi cứu Ta không muốn sống nữa rồi Gã điên kia dương dương đắc ý nói Ta không cho ngươi chết Thì ngươi sao chết được Gã điên kia cứ nhìn địch dân mà cười Một lúc sau Một lúc sau bỗng đến bên cậu Hà giọng nói Môn công phu này của ta gọi là thần chiếu kinh Ngươi đã nghe thấy bao giờ chưa Địch dân tức giận nói Ta chỉ biết ngươi bị bệnh thần kinh Cái gì mà thần chiếu kinh với trả thần chiếu kinh Xưa nay chưa hề nghe Kẻ cũng lạ Gã điên lần này không hề tức giận Lại còn khe khẽ hát duỗi tay ấn trên ngực địch dân Ấn xuống lại nhấc lên Giống như là quay cái quạt hòm Đưa không khí vào phổi địch dân Lại hạ giọng nói Cũng nhờ cái mạng người lớn Môn thần chiếu kinh này ta luyện đã 12 năm Mãi đến cách đây 2 tháng mới luyện thành Nếu như ngươi tìm cái chết cách đây hai tháng Thì ta cũng không cứu được đâu Ngực địch dân ngột không chịu nổi Nghĩ đến việc thích phương để lấy dạng khuê Thì mình thà chết đi cho rảnh Bèn trợn mắt nhìn gã điên kia Quán hận nói Kiếp trước không biết ta đã gây nên tội nghiệp gì Bạn, Bạn kiếp này lại gây... Gã điên nói. cười nói Ta rất vui Tiểu huynh đệ Chú em Ba năm nay ta thật không phải với đệ Đinh điển ta thành thật xin lỗi đệ Nói rồi Dập đầu xuống đất Đùng đùng đùng ba tiếng Địch dân thở dài Hạ giọng nói Đủ đi Rồi cũng không thèm để ý đến y Từ từ trở mình nằm nghiêng Chợt nghĩ Y tự xưng là đinh điển Đó là họ đinh tên điển chăng Ta ở chung phòng gia mề Với y đã ba năm Vẫn không hề biết tên họ của y Lòng hiếu kỳ nổi lên Địch dân hỏi Tên ngươi là gì Gã điên nói Ta hỏi đinh Chữ đinh trong một bất thức đinh Còn điển là chữ trong tam phần ngũ điển Ta có bệnh đa nghi Cứ nghĩ đệ là người xấu Ba năm nay làm khổ đệ quá nhiều Thật là có lỗi với đệ Địch dân cảm thấy y nói có lý Lại hoàn toàn không có vẻ điên Bèn hỏi Rốt cuộc là người có bị điên không Đinh điển buồn bã im lặng Mãi lâu sau mới thở dài một tiếng nói Rốt cuộc điên hay không Cũng thật là khó nói Ta muốn cho lòng được yên Người khác nhìn vào cứ cho rằng ta ngốc Không thể tưởng tượng được Một lúc sau lại an ủi địch dân Chú em hỏi địch à Nỗi quan khuất trong lòng đệ Huynh đã đoán được tám chính phần Ai, Người ta đã đối với đệ vô tình vô nghĩa Đệ hà tất phải khổ sở Vì một người con gái như vậy Đại trưởng phu lo gì không có vợ Tương lai lấy được cô gái gấp mưa sư muội Cũng có khó gì Địch dân nghe một hồi, những uất hận buồn thương tích tụ trong suốt 3 năm qua như chợt dỡ hòa ra, nước mắt trào ra như suối, rồi gục vào lòng Đinh Điển khóc than lên. Đinh Điển ôm chặt lấy Địch dân, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngài. Ba ngày sau, Địch dân đã lấy lại tinh thần, Đinh Điển nhẹ nhàng cười nói với cậu ta: kể cho nghe một số chuyện thú vị trên chốn giang hồ. Nhưng khi bọn ngục tốt đưa cơm đến, đinh Điển lại lớn tiếng quát mắng địch dân, trông dáng vẻ lại hoàn toàn khác. Một kẻ đã giày vò hành hạ mình bấy lâu, bỗng trở thành người bạn chân thành thân thiết, nếu như không có nỗi đau khổ gì thích phương lấy người khác, thì cuộc sống ở trong ngục này đối với địch dân có thể nói là thiên đường. Địch dân đã hỏi Đinh Điển Tại sao trước kia lại cho mình là người xấu Tại sao lại bỗng dưng nhận ra sự thật Đinh Điển nói Nếu đệ thật sự là người xấu Thì sẽ không treo cổ tự tử Huynh đợi đến lúc đệ đứt hơi khá lâu Chết thật rồi Thân thể đã sắp cứng lại rồi mới ra tay cứu Dưới gầm trời này Ngoại huynh ra không có ai biết là huynh đã luyện được công phu thượng thừa Thần chiếu kinh đâu Nếu không phải là huynh đã biết môn công phu này Thì không thể nào cứu sống được đệ nữa Đệ tử sát là thật Chứ không phải là kẻ xấu dùng khổ nhục kế trước mặt huynh Địch dân lại hỏi Huynh nghi ngờ đệ dùng khổ nhục kế sao Vì sao lại vậy Đinh điển mỉm cười không đáp Khi địch dân hỏi chuyện này lần thứ hai Đinh điển vẫn không đáp Địch dân bèn không hỏi nữa Một buổi tối Đinh điển ghé vào tai địch dân nói khẽ Công phu thần chiếu kinh này của huynh Là pháp môn nội công uy lực mạnh nhất Áo diệu nhất trong thiên hạ hôm nay huynh sẽ truyền thụ cho đệ, đệ hãy chú ý ghi nhớ. Địch dân lắc đầu nói: "Đệ không học." Đinh Điển lấy làm lạ hỏi: "Một cơ duyên khó gặp trên đời, sao đệ lại không muốn học?" Địch dân nói: "Sống như vậy thì không bằng chết, hà chúng ta kiếp này sinh ra cũng không thể ra tù được, giận công có cao cường đến đâu, học cũng vô dụng thôi." Đinh Điển cười nói: hey, muốn ra khỏi nhà lao có gì là khó." Huynh sư bộ truyền khẩu quyết cho đệ, đệ hãy ghi nhớ địch dân rất cố chấp chưa từ bỏ ý muốn chết nói gì cũng không chịu học đinh điển vừa tức giận vừa buồn cười nhưng cũng đành bó tay hận là không thể đánh cho chú em ương bướng này một trận như trước đây lại qua mấy ngày trăng lại sắp tròn địch dân không thể không thầm lo cho đinh điển đinh điển đoán được tâm ý nói nếu tụi nó nghĩ anh em ta đã trở nên thân thiết thì chúng sẽ sử dụng cực hình đối với đệ ép đệ phải hỏi quen một chuyện quan đánh chuỗi đệ thì tránh cho đệ khỏi phải chịu cực hình thảm khốc. Địch dân gật đầu nói: "Đúng, việc này đã quan trọng đến vậy thì huynh ngăn dặn lần không được nói cho đệ biết, kẻo lỡ đệ không cẩn thận lại làm lộ bí mật của huynh mất." Lên đệ ca, đệ là một thằng bé nhà quê không biết gì, nghe như hồ đồ mà làm hỏng mất đại sự của huynh thì làm sao chục lỗi được." Đình Điển nói: "Tôi nói giâm hai ta một chỗ, lúc đầu huynh cho rằng chúng sai đệ đến nằm vùng, giả giờ lại làm huynh." Từ đó mà nghĩ cách vào hỏi bí mật của huynh Vì thế huynh rất căm thù đệ Thanh hạ đệ đủ điều Bây giờ huynh đã biết đệ không phải là gian tế Nhưng chúng dằm anh em ta một chỗ Ba bốn năm không thả ra Dũng ý là vẫn muốn đệ làm gian tế Chúng chỉ mong đệ được huynh thích Huynh sẽ thổ lộ việc cơ mật với đệ Chúng sẽ khảo đả đệ để mồi lấy bí mật Chúng biết là đối phó với huynh rất khó Còn đối phó với một thằng bé nhà quê như đệ Thì quá dễ Đệ là phạm nhân ở quyện mà lại giam ở nhà lão phủ, tất nhiên là vì lý do đó Tối hôm rằm Bốn tên ngục tốt mang cương đao Đến giải đinh điển đi Địch dân trong lòng bất an Đợi đinh điển trở về Đến canh bốn, đinh điển lại được khiên về Mặt mũi sưng dù bầm tím Toàn thân đầm đìa máu tươi Đợi bốn tên ngục tốt đi rồi Đinh điển nét mặt trịnh trọng Hạ giọng nói Địch huynh đệ, hôm nay tệ quá Thật là không hay Kẻ thù đã nhận cho huynh Địch dân vội hỏi thế nào? Đinh điển nói Ngày rằm mỗi tháng Tri phủ khảo đã huynh một trận Đó là lễ thường rồi Nhưng hôm nay có người đến hành thích tri phủ Thấy hắn tính mạng lâm nguy Huynh liền ra tay cứu Vì hai tay huynh bị còng Nên chỉ giết được ba trong bốn tên thích khách Tên thứ tư chạy trốn được Hậu quả khó lường. Địch dân càng nghe càng lấy làm lạ Liên tiếp hỏi Lúc cuộc tri phủ khảo đã huynh như thế nào lão tri phủ này tàn bạo như vậy Có người hành thích y sao huynh lại cứu y Tờ đích khách chạy trốn ấy là ai?" Đinh Điển lắc lắc đầu than thở. "Ôi, một lúc cũng không có thể nói rõ bao nhiêu là chuyện. Đinh huynh đệ, chỗ công của đệ quá soạn lại bị mất kỷ luật. Từ nay bất kỳ thế việc gì, muôn vạn lần không được ra tay giúp huynh." Địch Vân không đáp, thầm nghĩ. "Họ địch này há lại là đồ tham sống sợ chết sao? Huynh đệ coi đệ là bạn, nếu huynh có nguy hiểm gì, sao đệ lại có thể không ra tay giúp đỡ?" mấy ngủ sau đó, đinh điển cứ lặng lẽ trầm tư, ngoài những lúc ngắm nhìn những đóa hoa bên cửa sổ lầu cao trên mặt thoáng hiện nét cười ra, suốt ngày cứ thẫn thờ suy nghĩ. đến một đêm khuya ngày mười địch dân đang ngủ say, bỗng nghe thấy hai tiếng lách cách, mở mắt nhìn chỉ thấy hai đại hán lượn lưỡn dùng lợi khí chặt đứt chân nhà lao, trong tay mỗi tên cầm một thanh đơn đao nhảy dọt vào. Địch dân kinh hải ngẫn ra không biết làm sao Chỉ thấy đinh điển đứng tựa bên tường Hi hi cười nhạt Tên đại hán người hơi thấp nói Hỏi đinh kia Hai anh em ta đi khắp chân trời góc biển Tìm người khắp nơi Nào ngờ người lại trốn trong nhà lao phủ Kinh Châu Làm con rùa rụt cổ Cũng là ông trời có mắt giúp chúng ta tìm được nơi Tên kia nói Chúng ta không nói sai lời Người lấy cuốn sách ấy ra chia làm ba phần Anh em ta không những không làm khó người Mà còn lập tức cứu người ra khỏi ngục Đinh điển lắc đầu nói Không có ở đây 13 năm trước Ngôn Đạt Bình đã lấy trợ mất rồi Địch dân nghe đến ba chữ Ngôn Đạt Bình nghĩ bụng Đó là nhị sư bá của mình Sao lại có liên quan đến vụ này Tên đại hán lùng hét Người lại bày trận giả Đừng tưởng lượt được ta Này thì đi rồi Y mũ đào xông lên mũi đào hướng vào yết hầu đinh điển Đinh điển không hề né tránh Để cho mũi đào sắp đâm vào yết hầu Đột nhiên rùng mình xuống Gạt mũi nhọn sang phía tên đại hán cao tung ngay bùng y, tên này không rên được một tiếng ngã nhào. Tên đại hán lùn vừa sợ vừa tức, dù dù hai nhát chém vào đinh Điển, đinh Điển hai tay giơ lên, còng sắt trong tay chẳng ngay lưỡi dao lại, đồng thời đầu gối thúc lên trúng vào y. Tên kia hộc máu ngã chết dưới đất. Trong khoảnh khắc, đinh Điển tay không đánh chết hai người, địch dân xem đến ngẩn người. Võ công của địch dân tuy mất nhưng mắt thì vẫn nhìn rõ Biết rằng giá như mình vẫn còn công lực như trước Trường kiếm trong tay cũng chưa chắc bằng nổi tên lùng kia Còn tên cao kia chưa ra tay đã chết nhưng xem ra chắc cũng không xoàng Xương bả dai đinh điển cũng đã bị sâu dây sắt Mà chỉ trong nháy mắt đã giết liền hai tên hổ thủ Thật đáng kinh sợ, khâm phục vô cùng Đinh Điển ném hai sắc chết qua chấn song, tựa vào tường mà ngủ. Lúc này chấn song đã bị đứt, nếu hai người giực ngục thì đây thật là một cơ hội tốt, nhưng Đinh Điển không nói một lời. Địch dân cũng không thấy thế giới bên ngoài tốt hơn trong ngục. Sáng sớm hôm sau, lính ngục giàu thấy hai sắc chết lập tức sợ hãi la lối ầm lên đinh điển trừng mắt nhìn ra địch dân không nghe thấy gì bọn ngục tốt khiêng hai sắc chết kia đi không hỏi được một chút nguyên cớ nào lại hai ngày sau đang lúc nửa đêm địch dân giật mình tỉnh giấc vì âm thanh quái lạ Trong đêm tầm tối mông lung chỉ thấy đinh điển hai tay dựng ngang đang giao thủ với một tên đạo sĩ hai người đứng bất động Đạo sĩ kia đến lúc nào đấu nội lực với Đinh Điển ra sao Địch dân hoàn toàn không biết một chút gì Cậu ta từng nghe sư phụ nói Trong lúc đấu võ tỉ thí nội lực là nguy hiểm nhất Chẳng những không có cách gì thoái lui hay né tránh Mà sống chết chỉ là trong buồn tơ kẻ tóc Không thể dừng tay lại được Dưới ánh trăng sao lờ mờ Chỉ thấy đạo nhân kia từ từ bước lên một bước Đinh Điển cũng từ từ lùi lại một bước Một lúc sau, đạo nhân kia bước lên một bước dài Đình điển lại lùi một bước Địch dân thấy đạo nhân kia từng bước tiến tới Rõ ràng là đang cuốn thượng phong Cảm thấy sốt ruột Bỗng giọt tới, đưa chiếc còng sắt trong tay lên Dắn mạnh vào đầu đạo nhân Cảm thấy không hiểu từ đâu xuất hiện một luồng sức mạnh dậy lên trong mình Địch dân đứng không vững ngã xuống Bịch một tiếng, đập mạnh vào tường Chống tay định đứng lên Trong bóng mờ chạm vào cái bát sành bên cạnh Cách một tiếng bát sành bị đè vỡ một góc Cảm thấy còn nước Cậu không nghĩ ngợi gì Cầm lấy tạt nửa bát nước lạnh vào gáy đạo nhân Thực ra nội lực của Đinh Điển lúc này đã vượt xa đạo nhân kia Nhưng muốn thử xem Thần công mà mình mới luyện được Có quy lực đến mức nào Nên mới lấy tay đạo sĩ này làm vật thí nghiệm Đạo nhân kia giống đã kiệt sức, dầu cạn đèn khô, bị nửa bát nước lạnh tạt vào gáy. Trong lúc kinh hoàng, chỉ cảm thấy kình lực của đối phương cuồn cuộn ập tới. Những tiếng cách cách cách liên tiếp gian lên, xương sườn xương tay, xương chân gãy ra từng đoạn, y nhìn đinh điển lấp bắp Ngươi, ngươi, ngươi là luyện, luyện được đại pháp thần chiếu kinh, thi, thi, thi, thiên hạ, không còn địch thủ rồi từ từ co gắp thành một khối thịt đức hơi chết tốt địch dân tiên đập thình thình nói đinh đại ca thì thì thần chiếu kinh đại pháp của quynh lợi hại đến vậy có đúng là thiên hạ vô địch không đinh điển nghiêm trang nói đơn đả độc tấu thì đủ để sưng hùng trên giang hồ nhưng nếu kẻ địch nhiều tên cùng lúc tấn công thì e quả bất địch chúng lão đạo sĩ này sau khi bị nội lực của quynh ép dụng mà còn mở miệng nói được Hẳn là công lực của huynh chưa đạt tới mức lô quả thần thanh Trong ba ngày nữa Tất có kẻ đại địch đến Địch quân đệ Đệ có thể giúp huynh một tay không Địch dân hăng hái nói Xin nghe lời đại ca Có điều võ công của đệ đã mất hết Mà nếu có còn thì cũng quá thấp kém Đinh điển khẽ cười Từ trong đống cỏ rút ra một thanh đơn đao Chính là của tên đại hán hôm trước bỏ lại Đinh điển nói để cảo hết rau của huynh đi Chúng ta dùng mưa một chút địch dân nhổn lấy thanh đao cạo hết bộ râu quai nón sồm xòm của đinh điển thanh đao này cực sắc bén râu của đinh điển rơi xuống từng mảnh đinh điển nhặt lấy đặt từng sợi vào giữa lòng bàn tay địch dân cười, <cười> hu không xa nổi bộ râu đã theo mình bao năm hu Đinh Điển nói Đâu phải vậy hu muốn hu đóng hu hu Địch dân lấy làm lạ hỏi hu đóng hu hu Đinh Điển nói Không sai Trong ba ngày tới sẽ có kinh địch đến Năm tên này nếu đơn đã độc đấu Thì đều không phải là đối thủ của huynh Nhưng nếu chúng nhất tề ra tay Thì hết sức gây gớm Huynh muốn chúng nhận lầm đệ là huynh Trong khi chúng chỉ chú ý đối phó với đệ Huynh sẽ tập kích bất ngờ Đánh cho chúng trở tay không kịp Địch dân ngập ngừng nói Như vậy Như vậy e rằng có vẻ Có vẻ không được quan minh chính đại Đinh điển ha ha cười lớn <cười> Quang minh chính đại Quang minh chính đại Chốn giang hồ lòng người hiểm độc Kẻ nào cũng đối xử đanh ác với đệ Đệ là đối xử một cách quang minh chính đại Vậy chẳng phải là tự tìm trụ chết sao Địch dân nói Tuy nói vậy Nhưng mà nhưng mà Đinh điển nói Huynh hỏi đệ Khi mới vào tù Đệ cứ kêu quang Huynh tin rằng đúng là đệ trong sạch vô tội Nhưng tại sao bị giam trong tù 3 năm trồng Rốt cuộc vẫn không sao minh quang được Địch dân nói ờ, Điều này đệ không sao hiểu nổi đinh điển mỉm cười nói Ai đưa đệ vào tù Tất nhiên là kẻ đó dùng thủ đoạn Khiến cho đệ mãi mãi không ra tù được Địch dân nói Đệ nghĩ mãi không ra Cái mụ đào hồng nàng hầu của dạng chấn sơn Với đệ không hề quen biết Không thù không oán Sao lại hãm hại đệ Khiến cho đệ thân bại danh liệt Chịu hết bao nhiêu khổ sở đinh điển hỏi Tụi nó đã hại đệ như thế nào nói quên nghe thử coi Địch dân vừa cạo râu cho Đinh Điển, vừa đem những chuyện kia nhắc nhắc kể cho Đinh Điển nghe. Nào là đến Kinh Châu chúc thọ thế nào, đến lui tên Cường Đạo Lữ thông thế nào, đấu kiếm với tám tên đệ tử Vạn Môn như thế nào, rồi lại chuyện sư phụ Đâm Sư Bá bị thương và bỏ trốn, lại có kẻ nào đó xúc phạm tiểu thiếp của Vạn Chấn Sơn, mình ra tay cứu giúp lại bị đổ thừa vu oan như thế nào. Chỉ có chuyện lão ăn mày dạy kiếm trong đêm thì không hề nhắc đến vì cậu đã thề với lão quyết không tiết lộ chuyện đó lại nữa cảm thấy chi tiết ấy chẳng có liên quan gì chẳng có gì quan trọng địch dân kể hết từ đầu đến cuối đầu rìa trên mặt đinh điển cũng cạo sạch địch dân thở dài nói Đinh đại ca để chịu nỗi quan ức ngập trời như vậy là bởi lý do nào chắc là bọn kia hận sư phụ của đệ giết dạng sư bá nhưng dạng sư bá chỉ bị thương một chút không chết vậy mà lại giam đệ bấy nhiêu năm cũng đáng phải thả đệ ra rồi chứ Nếu nói quên mất đệ thì cũng không đúng. Cái thằng tiểu sư đệ Thẩm Thành chẳng phải mới đến đây thăm đệ sao? Đinh điển ngoẹo đầu nhìn địch dân bên này mấy cái, lại nhìn bên kia mấy cái, hề hề cười nhạt. Địch dân dò đầu hỏi. Đinh đại ca, đệ nói có gì không đúng sao? Đinh điển cười nhạt nói. <cười> đúng, đúng, hoàn toàn đúng. Có chỗ nào là không đúng đâu. Nếu không đúng vậy thì thế nào mới đúng? Địch dân lấy làm lạ hỏi. Cái... Cái gì? Đinh Điển nói: "Hay để thử nghĩ xem. Có một thằng ngốc vẫn một cô em xinh đẹp đến nhà mình. Mình thấy cô em kia thật là dễ thương, nhưng cô em lại cứ quấn quýt với thằng ngố kia. Mình muốn chiếm cô em ấy thì không trừ khử thằng ngố kia đi sao được?" Địch Nhân cảm thấy thầm ớn lạnh trong lòng, buộc miệng hỏi: "Làm cách nào cho được?" Đinh Điển nói: "Nếu như dùng thuốc độc hoặc dùng dao giết thằng ngố kia đi thì tự mình mang tội giết người, nguy hiểm lắm." Huống chi cô em xinh đẹp, biết đâu lại có tiết tháo, e rằng lại tìm cái chết, thậm chí biết đâu lại tìm cách báo thù cho thằng ngố kia, vậy chẳng phải là hổng bét sao? Theo ý huynh, chi bằng tìm cách tống thằng kia vào tù, giam càng lâu càng tốt. Muốn cho cô em một lòng theo mình thì phải làm cho nàng hận thằng ngố kia chứ sao? Thứ nhất là khiến nàng tin rằng thằng ngố kia đã thay lòng đổi dạ, Thứ hai là khiến nàng cho rằng đã bị chú ngố kia bỏ rơi, vậy phải làm sao? thứ ba là đổ giấy cho thằng ngố kia làm một việc xấu xa gì đó để cho cô em không thể thương được nữa. Địch Vân toàn thân rung bần bật nói: Quynh, Quynh nói tất cả, tất cả những điều đó đều là do tên hội dạng kia sắp xếp hết sao? Đinh Điển mỉm cười nói: Quynh không tận mắt chứng kiến những điều đó làm sao biết được? Sư muội của đệ rất xinh đẹp phải không? Địch Vân sững sốt gật gật đầu. Đinh Điển nói: Hơi. Hey. Để lấy lòng cô nương xinh đẹp Tất nhiên phải có vẻ giấc giả Dung tiền bạc ra đúc lót nhà môn Nói là để cứu tiểu tử khờ khảo kia Tốt nhất là cùng đi với cô em Đến hối lộ quang phủ Cô em thấy thế tất nhiên sẽ đem lòng cảm kích Giàn bạc kia Rõ ràng là đã vào tay quan phủ đại nhân Tri quyện đại nhân và cả đám nha lại Thật là tuyệt Địch dân hỏi Y tốn nhiều tiền bạc như vậy có tác dụng gì không Đinh Điển nói Tất nhiên là có có tiền thì có thể sai khiến được cả ma quỷ, sao lại không có tác dụng chứ?" Địch dân hỏi. "Vậy sao, vậy sao cứ giam đệ hoài, không thả đệ ra?" Đinh Điển lại cười. <cười> "Đệ phạm tội gì? Tội danh mà chúng nó vu cho đệ chẳng qua cũng chỉ là cưỡng dâm chưa được, ăn trộm một số tiền bạc. Đã chẳng phải là phạm thượng làm giặc, cũng không phải là giết người đốt nhà, vậy thì đâu phải là trọng tội. Như vậy cũng không cần phải xuyên dây sắt qua xương bả vai của đệ." Giam vào ngục tử tù suốt đời Đó chính là nhờ công hiệu của việc tiêu tiền đó Thiệt là xảo quyệt Cái sách này quả đúng là thiên y vô phùng Cô em ở trong nhà của mình Trái tim cô em vẫn nhớ thằng tiểu tử, tử ngố kia Nhưng đợi năm này sang năm khác Lẽ nào suốt đời không lấy ai Địch dân dung đơn đao lên Chặt đánh chát xuống nền đá Nói Đinh đại ca Thì ca đệ mãi không thả được là do dạng quê đúc lóc quan phủ. Đinh Điển không đáp, ngẩng đầu trầm ngâm, bỗng nhíu mày nói. Không đúng, trong mưu mồ đó có một chỗ sơ hở, không đúng. Địch dân tức giận nói. Còn có chỗ sơ hở nào? Sư muội của đệ rốt cuộc đã lấy hắn rồi. Nếu không nhờ huynh cứu, đệ tự tử, vậy chẳng phải là mọi sự đều trót lọt, tất cả đều trúng ý hắn sao? Đinh Điển đi đi lại lại trong phòng giam, không ngớt lắc đầu nói. Chúng bày mưu tính kế công phu như vậy, sao không nhận ra chỗ sơ hở này ta? Địch dân hỏi Quynh nói sẽ hở ở chỗ nào? Đinh điển nói thì là sư phụ của đệ đó Sư phụ của đệ sau khi đâm sư bá đã chạy trốn Ngũ dân thủ dạng chân sơn ở Kinh Châu Rất nổi tiếng trong võ lâm Tin lão bị thương không chết Chẳng mấy ngày sẽ lan truyền Sư phụ của đệ có thể không còn mặt mũi nào đến gặp sư huynh Lẽ nào lại không nhờ người đến đón sư mũi của đệ về nhà Sư mũi của đệ về nhà Thì mưu sâu kế độc của dạng quê Chẳng quá ra soi hỏng bỏng không sao. Địch dân vỗ đùi đen đét nói Đúng, đúng Tay của cậu ta muôn còng Tiếng kêu loạn soạn Địch dân thấy Đinh Điển dáng hình thô khoáng Mà suy nghĩ lại tinh tế đến như vậy Bất giác hết sức khâm phục Đinh Điển lại nghiêng đầu Hạ giọng nói Sư phụ của đệ vì sao không đón con gái về Chắc là có điều gì rắc rối đây Bọn dạng quê chắc phải liệu trước chuyện này Nếu không thì sẽ không xếp đặt như vậy Điều địch dân mãi đến lúc này mới hiểu rõ nguyên do việc mình phải ở tù không ngớt đấm vào đầu chửi mình là ngu xuẩn người ta thì hiểu ra ngay còn mình thì hơn ba năm vẫn chẳng biết gì cứ tự quáng trách mình một chập như vậy thấy đinh điển cứ băng khoăn suy nghĩ bèn nói đinh đại ca huynh không cần phải suy nghĩ nữa sư phụ của đệ là một ông lão nhà quê thật thà cứ nghĩ là đã đâm giận sư bá sợ quá nên đã cao chạy xa bay chẳng biết đến tận dùng xa xôi hiểu lánh nào rồi chắc là không nghe được tin tức đồn đại trên chúng giang hồ. Đinh Điển mở to đôi mắt nhìn địch dân đầy vẻ hiếu kỳ. cái gì S sư phụ của đệ là một lão già nhà, nhà quê thật thà sao ông ta giết người rồi sợ quá mà bỏ trốn à? địch dân nói đúng vậy sư phụ của đệ thật thà trung hậu dạng sư bá đổ thừa cho sư phụ lấy trộm kiếm huyết gì đó của thái sư phụ ông ấy trong lúc tức giận không nhịn được nên mới ra tay kỳ thực tâm địa của sư phụ rất tốt đinh Điển cười nhạt một tiếng Tới ngồi ở một góc phòng giam khe khẽ huyết gió Định Điển lấy làm lạ là hỏi Sao, sao Quân Đại cười chế diệu đinh Điển nói. nói Chẳng nhận sao hết Định Điển nói nhất định, định nói. là có đinh có nguyên, nguyên, nguyên nhân Định Đại ca Quân Điển nói xem nào Định Điển nói Dự, siêu phụ đệ ngoại hiệu liệu liệt Định Điển nói Là thiết tòa Quân gia. đinh đinh Điển nói Như vậy có ý gì Định Điển ngập ngừng một lúc lúc nói tên nhiều ý, ấy đệ đệ cũng cũng không hiểu lắm Đoán đó là đó dỗ con sư phụ giỏi lắm trên trên về phòng phòng thủ kẻ địch định không không dám đến cửa đến đến điện ha ha cửa lớn hiểu biết bé, bé nhỏ chính chính đệ mới là người thật thật thà trung trung và hoàn giang tất là chiến ta đi lên không không lên được muốn đi xuống không không xuống được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 nào, nào là, là cô hồng hải thượng thượng lai truyền truyền quanh bất cảm cố lại lại giải thích thành thành ca ông hám thượng lai thụ thụ bất cảm quá nào là là là nhiệt thiếu đại kỳ mã minh phong phong tiêu tiêu thì lại giải là lão lão nêu đại thư mã mã phong phong tiểu tiểu sư sư phụ biết chữ chẳng chẳng bao nhiêu sao lại lão lão thanh thanh minh cơ biến đinh đinh điển thở dài ơi sư sư phụ để đã học đa đại Sao lại giải thích sai tay câu ngươi lông giả lão, các kỳ, kỳ sâu sát sát, nhất nhất định là có, có ý, ý gì khác. Gì Vì sao cả, cả đối với học của mình cũng mình cũng phải dối dím người, người ngoài, ngoài không, không sợ đoán đoán nổi. <cười> Nếu, Nếu để không à, không thật thật hại, trung hậu đến mức dãi dột như vậy, lão chưa chắc chắn là chịu nhận lễ lễ chữ đâu Thôi thôi, chúng ta nói chuyện này nữa. Đao, để giáng trầu cho đệ đinh điện điện chu chu đờn đao chém một nhát vào cánh, cánh tay đạo đậu, nhân đạo nhân, nhân mới chết, chết chưa lâu máu chảy ra từ vết chém đinh điện điện nhún từng từng sợi sợi vừa, vừa vừa thô vừa cứng gián má mang tay và cầm cầm DAR晒, dân dân dân dân ngửi thấy thấy mùi máu máu tan ý sợ nhưng nhưng đến đến khí độc độc vạn vạn thuê hiểu sư phụ chờ chờ đến bao nhiêu nhiêu việc mà mình không không sao hiểu nổi cảm cảm thấy thấy thấy thật thật bất bất an tất tất đều giống một một nhà tù Các bạn, bạn thân mến, mến, các, các bạn, bạn vừa theo, theo dõi phần, phần 3 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn, nhà văn Kim Dung. Dung. Mời, Mời quý vị và, và các, các bạn nghe phần tiếp theo của bộ, bộ truyện này, này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày, ngày mai. Mọi, mọi, mọi góp ý, ý chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư thuyền thuyền điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Chương trình này đã do liên lên điên cập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Ngọc Quyên, Văn văn Nhiên. Đến đây, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.